các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bác Hùng, ôi ơi, ra, ra, ra đường lên núi đi. Ờ, đấy có người nằm chết đấy. Nhìn thấy là người làng, ông Hùng, cả sư và thằng bé liền vội vàng bỏ dở bữa cơm, nhanh chân chạy theo người nọ, dẫn đi. "Trên đường đi ông Hùng hỏi. Có biết người chết là ai không?" Chú nọ giọng run run, "Không biết." Sáng à, em đưa con vợ sang nhà ngoại gửi Hôm nay lên huyện có việc Đi ra thì thấy có người nằm tờ hờ Em em tưởng là thằng nào say rượu Em lại gần xem Ôi rồi ôi Một bên mặt bị lột hết cả da Một bên chân cũng thế Trông kinh lắm Ôi dồi ôi Em quay lại đây em báo ngay cho bác Ra đến nơi Người làng cũng bu đông bu đỏ Ông Hùng lách đám người đi vào xem sư cùng thằng bé theo sau trước mặt họ hình ảnh hiện ra kinh dị người đàn ông úp mặt lật sang một bên da mặt đã bị lột đến một nửa một chân bị đứt lìa trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ quần áo rách bươm đẫm máu bỗng nhiên thằng bé kéo tay sư thầy ơi người này chưa chết đâu vẫn có dương khí nhưng yếu lắm nghe vậy sư tiến lại đặt tay lên cổ của người này, sờ thấy mạch vẫn đập. Sư nói to: "Xin bà con tránh ra, người này vẫn sống, mau đưa về chữa trị, kẻo không kịp." Đoạn sư xé ống tay áo, buộc chặt lấy bắp đùi, bên chân đã đứt lìa để cầm máu cho người kia. Mọi người nghe sư nói vậy cũng giãn dần ra. Một vài người khỏe mạnh cũng nhanh chóng làm một cái cáng tạm, đưa người đàn ông kia về. Không biết là ai, cũng không ai nhận là người thân Người đàn ông được đưa thẳng về nhà trường làng Đặt người đàn ông xuống, sư vội vã à, à, Tìm cho ta một ít vải sạch, cái khăn mềm à, Nhờ đun hộ một ấm nước, nhanh lên kẹo không kịp Nghe thế vậy, mỗi người một chân một tay Chỉ một loáng sau đã đưa đến một giỏ bên trong đầy vải Sư bắt đầu cởi quần áo của người đàn ông nọ Dưới tấm áo đầy máu là chi chiết những vết thương không chỉ trên mặt mà nhiều chỗ cơ thể cũng bị lột thịt ra. Mười đầu ngón tay đã bị rút hết cả móng. Một vài ngón còn bị đập dập nát đến mức không nhìn ra được. Điều đáng sợ hơn cả là trên khuôn mặt mất đi mảng da lộ ra những thớ cơ đang giật giật. Kèm theo ấy là một con mắt đã không còn mí mắt tưởng chừng là tròng mắt sắp rơi ra ngoài mang nước ấm lại đây Giọng sư gấp gáp Từ phía sau Một chậu nước ấm cùng với khăn mềm Được người ta đưa vào Thằng bé nhân nhanh chóng lấy trong tay nải ra khói thuốc Đưa cho thầy Sư bắt đầu hòa thuốc nước Nhúng khăn vào chậu Sơ cứu cho người đàn ông Những ngón tay đã giãn nát của người đàn ông Giật giật đau đớn Miệng rên rỉ kêu không thành tiếng Sư thấy vậy mới chấn an Gắng chịu đựng Nhanh thôi Rồi sư quay lại, mọi người ra ngoài bớt đi. Trong này chỉ cần thầy trò tôi là được rồi. Mặc dù hiếu kỳ nhưng nghe sư nói thế, người ta cũng dần dần đi ra để lại hai thầy trò. Ngoài sân nhà ông Hùng chặt kín người, người ta bàn bạc nói chuyện huyền náo. Thế các bác biết ai đấy không? Ôi giời ôi trông kinh thế, em, em tưởng là chết bố nó rồi. Ôi sợ thật đấy. Nhưng mà da mặt bị lột thế thì làm sao mà nhận ra Quần áo cũng rách bươm rách bả Gồm Cái quần khốn nạn nào mà ra tay ác độc thế Một người khác lại nói Ê, Có khi nào là cướp nhỉ Không đâu Cướp thì cướp xong rồi thôi Khủng khiếp thế này Có khi là gây ra cái gì ác đức Bị người ta trả thù đấy Hay là hay là thú dữ Cứ thế tiếng bàn tán vang lên Mỗi người một ý. Thế nhưng càng như vậy thì trong lòng người dân lại càng hoang mang. Ở trong buồng, sư cùng với thằng bé sau một hồi loay hoay cũng đã băng bó được vết thương. Chỉ là những vết thương nhẹ. Thằng bé nói với sư. Thầy ơi, con thấy trên người đàn ông này vương quỷ khí. Nếu như không nhanh tiêu trừ, sợ đến sáng mai thì người này cũng chết đấy. Ta cũng nhận thấy. Nhưng trước tiên ta còn việc phải làm tiêu trừ quỷ khí không khó nhưng tốn nhiều thời gian ta chỉ sợ người này không chịu nghe hot nhất tại đọc